Hồi thứ 13 Lúc này tất cả mọi sự phiền não của nhà vua bay biến mất Ngài đắc ý cười vàng, uống một hớp nước, cho nhuồng giọng rồi nói tiếp Nói cho người biết, ta đã phát hiện được cơ thể con người đẹp nhất Trần gian, Chính là nàng Hợp Đức Có một lần, ta đã nhìn trộm nàng ta tắm À đúng thế, đáng ra là cho phép nhà ngươi phải ngắm một tí kia Đáng tiếc điều đó lại không thể được Thưa bệ hạ Nàng chiêu nghi của bệ hạ Như thế thì tội thần đáng chết Trường phóng ường vai cười Lúc này không phải là lúc bàn đến đạo quân thần Nói chung lại Thế là tuyệt vời Trường phóng chấp tài Là một động tác chấp nhận Sau đó hắn nhẹ nhàng nói Sự tế ngộ đó của bệ hạ Phải là hạnh phúc phi phường ạ Sao lại còn phiền não nữa kia? Đó chính là điều thân không thể hiểu nổi À, phiền não và hạnh phúc là hai cái bào thai Không thể tách phương Lâu ngào nói đầy cảm khái Sau khi phát sinh ra chuyện kia của Phi Yến Ta đã bỏ rơi nàng mấy ngày Hợp đức không chịu buộc ta phải trở lại với nàng như cũ Ta kỳ thật cũng rất thích Phi Yến Nhưng sau sự kiện gặp lại Ta với nàng trở nên lạnh nhạt với nhau Nói thật tình, lòng ta vẫn còn nghi ngờ Mà nàng lại hình như hốt quảng sợ hãi Nàng càng quảng hốt sợ hãi Thì làm cho ta càng thêm nghi ngờ Tâu bệ hạ, vậy thì có sao đâu Đàn ông đối với đàn bà Lấy sự quảng đại làm đâu Hà tất đi chấp nhận làm gì Hơn nữa, bệ hạ đem hai chị em họ triệu vào cung Là để hành lạc hà tất phải mua não chút sầu vào thân Ta cũng đã tự giải thích cho mình như thế Nhưng mắt mớ hiềm khích Là hai phương diện ấy Trương Khanh Thái độ của Phi Yến hoàn toàn thay đổi hẳn Nàng đã mất hẳn phong độ xưa kia Nàng cũng không tăng thêm sự chiều chuộng yêu kiều như xưa Cứ trơ trơ ra Có thể là nàng sợ Cũng có thể Nhưng như thế thì còn hứng thú gì nữa Trương Khanh Ta đã có nàng hợp đức đáng yêu khi ta bị mất đi cái nàng phi yến thở xa xưa. Thế là trương phóng phá lên cừu thoải mái. Cá và bàn chân gấu, bệ hạ thê đủ cả. Lại có thêm hợp đức nữa, thật là thỏa tình rồi đấy thôi. Nhưng giữa đó lại có vấn đề thì mới chết. Hợp đức không muốn ta bỏ rơi chị. Rốt cuộc có lúc ta hóa rơi vào giữa khoảng không. Ở chiều dương thì chán ngắt, tìm hợp đức thì lại bị cự tuyệt. Lâu ngào nói, đứng lên rồi quay lại tiếp. Trường Khanh, người đến cũng vừa đúng lúc, ta đem đến mọi chuyện nói hết cho ngươi rồi đó. Ngươi hãy đi tìm phi yến trò chuyện, hy vọng có thể cải thiện được tình thế. Thật đơn độc đi gặp Hoàng hậu sao được. Trường Phóng cố ý tỏ ra kinh ngạc, thế này sẽ làm cho thần khó xử lắm nếu xảy ra chuyện gì có thể đến chức bát đại úy của thần cũng không còn nữa. bệ hạ hãy lấy lượng từ bi thái hậu không biết gì đâu nhà ngươi an tâm. sau nữa ở các triều trước các đại thần đến tham hỏi hoàng hậu thì cũng chẳng có chuyện gì thế này nhé. thuần vô trường và nhà ngươi cùng đi. vì thế đến ngày thứ hai trương phóng và thuần vô trường kéo nhau đi gặp triệu hoàng hậu triệu phi yến Không còn cái phong độ như trước Sự đã kết về mặt sinh hoạt trong cung đình Khiến cho nàng thay đổi nhiều Nàng như đã nhìn thấy tiền đồ của mình quá ảm đạm Hoặc giả nàng đã mất hết hy vọng đối với cuộc đời của mình Vì thế, thần sắc của nàng đầy vẻ u ám nặng nề Một không khí buồn lo vất vững quanh nàng Khi hai người đánh gặp Triệu Phi Yến không hề lộ một thái độ gì tỏ ra quán hận và đau đớn thuần vô trường tự nhiên nhận ra giữa trương phóng và triệu phi yến rất không bình thường hắn nhận ra rằng mình có mặt ở đây là bất tiện liền tìm cớ để rút lui rủ vườn thịnh đến vườn sau điện kiêu dương để ngắm hoa triệu phi yến đợi thuần vô trường đi rồi thở dài nặng triệu nói ngờ đâu hai chúng ta lại còn được gặp lại nhau hoàng hậu Hôm qua, Hoàng thượng và tôi có nói chuyện Trương Phóng ôn hòa và thận trọng nói tiếp Hoàng thượng đối với những chuyện không vui nho nhỏ trong cung đình Ngài đã cho vào quá khứ rồi Vào quá khứ? Nàng nhắc lại ba từ này với giọng trầm trầm Thốt nhiên nàng rung lên Nhắc lại một lần nữa Vào quá khứ, mọi quan lạc và hạnh phúc đã vào quá khứ rồi Hoàng hậu trường Phóng đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ không yên Yêu cầu nàng phải nói nhỏ lại Cùng đình, nàng không tiếp thu lời khuyên của ta Kích động nói, giống như là một nhà tù Sự kia, tôi tưởng đó là thiên đường Bây giờ hối lại thì không kịp nữa Hoàng hậu, ý tôi là như mọi sự đã hỏng ấy Chuyện không vui ấy đều đã vào quá khứ rồi Bệ hạ đối với hoàng hậu Vẫn không hề có thay đổi gì cả Người hy vọng vẫn trở lại như xưa Nàng cười một tiếng lạnh lùng Người đối với tôi vẫn không thay đổi Bây giờ, người chỉ cần có cô em của tôi mà thôi Nếu có thể, ông ấy sẽ lấy cái đầu hoàng hậu của tôi Để dân cho hợp đức Hoàng hậu! trường Phóng cân nhắc rồi từ từ nói Nàng không phải là người đàn bà không lịch lãm Ở trường hợp này, nàng cũng không có cách gì để tự xử được nữa kia Đối phó với mọi người đàn ông bình thường Không thể dùng biện pháp nhất định được Nhưng riêng với Hoàng thượng thì lại cần một cách nhất định Chỉ cần để cho Ngài vui lòng là mọi việc sẽ giải quyết được hết Phi Yến lắc đầu miễn cưỡng trấn tỉnh mỉm cười chua chát Tôi đã mất đi Một phần của cái gì là tôi Của riêng tôi Dễ thương mình biến thành một con ngốc Mà cũng có thể trở nên xấu xí hơn Trương Phóng chăm chú nhìn nàng Nàng không có vẻ suy sụp Nàng vẫn còn xinh đẹp như xưa Nhưng trên gương mặt nàng Đầy vẻ sầu muộn và lo lắng Lại còn có vẻ giận hờn Tôi sẽ bị đào thải Tôi sẽ bị chết Trước khi chết còn gặp được anh Như vậy là tốt rồi Vì Yến đứng lên Đi đến bên cạnh Trương Phóng Giận hờn nói Trương công tử Bất luận thế nào Ông ta cũng bị tôi lừa dối Ông ta tưởng bà hoàng hậu của mình trinh trắng hơn Ngài không biết là Chính đứa bề tôi trương công tử của mình vị yến Trường phóng phát khiếp lên Hắn gọi đúng tên nàng Vội vàng ngăn nàng lại Hãy thận trọng Chúng ta đều sẽ chết không có đất chôn đấy Xin lỗi Tôi đã quá đà Tôi không muốn hại anh Vì yến lạnh lùng nói Xin lỗi trương công tử Trường phóng toát mồ hôi Hắn không dám tiếp tục câu chuyện nữa Nhưng nhiệm vụ đã xong Lại không thể lập tức đi ngay được Hắn đứng lên để trấn an Nhẹ nhàng nói với nàng hậu, Hoàng hậu quan thượng đối với chuyện cũ Tuy có phần suy nghĩ thế này thế nọ Nhưng đối với nàng Ngài vẫn không hề thay đổi Người đã bảo tôi Từ sau khi xảy ra chuyện không vui kia Ngài nhận ra thái độ của nàng đã khác lắm Ta đã khác rồi sao? phi yến quay người lại đúng thế trương phóng nói một giọng trầm xuống chính tôi lúc này cũng nhận thấy thế nàng âm trầm hơn trước buồn lo nhiều hơn trước hắn cúi đầu xuống nói tiếp với giọng nặng nề phiền yên quan hệ của chúng ta khác nhau tôi xin nói thật cây này địa vị này của nàng trăm ngàn người đàn bà mơ ước mà không bao giờ đạt được ngay ở hợp đức cũng mua ngàn lần Không với tới được Hoàng thượng đã phóng nàng làm hoàng hậu Người không thể phế trút được Chỉ cần nàng cứ khéo cư xử Một ngày tươi đẹp Sẽ trở lại với nàng mà thôi Vì yến trầm ngâm không đáp lại Vì thế Trương Phóng lại khuyên nàng Hãy ngồi xuống Lại đối tiếp đầy đủ bất thiết Hoàng thượng của chúng ta xử sự như thế là tốt đấy Nếu vào vũ đế Nàng đã bị tiêu rồi Phì Yến, bỏ qua cho lời nói thẳng, nàng cũng hơi bướng bỉnh đấy. Ta bướng bỉnh ư. vì Yến phản đối với vẻ bất bình, ta chỉ tìm có mỗi trần thanh, còn ông ấy trong hậu cung có bao nhiêu là cô gái. vì Yến, đối với Hoàng thượng chúng ta không thể kiểu cả đối bằng đầu như thế được. Và lại, chuyện cũng đã qua rồi, nàng phải vì tương lai mà suy nghĩ. Dành lòng yêu mến của Hoàng thượng Còn bây giờ Hoàng thượng chưa có hồi phục lại được tình cảm đối với nàng như xưa vì Yến cảm thấy hoang mang Từ sau khi gặp phải chuyện đau xót Tài trí của nàng cũng theo đó mà mất dần đi Nàng nhìn Trương Phóng bối rối Mặt khác bây giờ lại đi ổng ẹo Để dành sự sủng ái chăng Thật là đáng xấu hổ Mê hoặc chỉ nên dùng một thể loại Có hiệu quả nữa đâu Bình sứ đã vỡ Dù gắn xuống Bên ngoài thuần vô trường Từ đằng xa Đang nửa liền vội vàng nói Nàng biết hợp đức như thế nào không Hoàng thượng đã mê cô ta Là do một lần thấy cô ta đang tắm Ồ, đó là vận may của hợp đức Thuần vô trường đã bước lên thèm Vì Yến muốn truy vấn chuyện tắm trộm Xem cũng không kịp nữa Đành phải gật đầu trả lời Để ta xem xem đã, ngươi có thể đi được rồi đấy. Trường phóng dắt tay thuần vô trường, theo vương thịnh ra khỏi cung chiêu dương. Triệu phi yến rất hồ nghi, chuyển nhà vua xem tắm trộm. Chưa một ai bảo cho nàng biết, dần dần nàng ngờ rằng cô em đã có âm mưu để danh giật cái cương vị hoàng hậu của nàng. Cơn ghen bỗng bừng lên, nàng nghiến răng, thở giận dữ. Một lúc sau, phan thầy bước vào nhẹ nhàng hỏi. Trường Thị Trung đến nói chuyện có phải Hoàng thượng có ý chi đặc biệt không? Hoàng thượng có ý chi đặc biệt ư? Phi Yến cười nhạt Có đấy, ngài muốn phế trút ta Để lập cô em gái của ta lên làm hoàng hậu Phạm Thị đứng đờ người ra Nhưng lập tức bà ta thấy giọng nói giận dữ của Phi Yến Tuy còn ngạc nhiên nhưng nghe khẩu khí của nàng Bà ta biết hoàng hậu có một sự ngộ nhận sâu sắc với Hợp Đức, bà ta cảm thấy quá rối ren, thở dài lắc đầu, không còn biết nói gì nữa. "Thế nào?" Phi yến vẫn cười nhạt, bà không phải quan tâm lắm sao? Hợp Đức làm quan hậu cũng chẳng hại gì đến bà đâu." "Hoàng hậu," phàn tỳ nói với vẻ nghiêm túc, "người đã làm rồi." "Ta làm như thế nào?" Phi Uyển quát mắt lên, Rồi bỏng cuối đầu xuống nói nhỏ với chính mình Ừ, có thể nói là ta đã lầm Ta đã đưa nó vào trong cung Cùng hưởng vinh quang phú quyến Ai ngờ phú quý làm lòng con người thay đổi Nó lại có mưu đồ cá với ta và nữa Ôi, hoàng hậu, kiêu Nghi không phải là con người như vậy Đối với bà, ôi, ngài hết sức ủng hộ bà Lần xảy ra, chuyện kia Nếu không có chiều nghi, sẽ có thể đi đến một hậu quả không biết mà lường Những điều đó thần đã nói với hoàng hậu rồi Lại gần đây, nàng thường nêu lên với hoàng thượng Muốn hoàng thượng trở về Điện Chiêu Dương Nó có lòng tốt với ta thế ư Vĩ ngẩn đầu nhìn trời như thể không tin Nó lại có lòng tốt đến thế nữa kia Hoàng hậu, người không nên nghi ngờ oan cho cô ấy Phàng thị kêu lên đầy thống khổ Tấm lòng của chiêu nghi Quá là có thể Thề với trời với đất được Vì hoàng thượng không đến cùng chiêu dương Nên cô ấy không cho hoàng thượng Gần với mình nữa cơ đấy Ngài đã bị nàng cắm cửa Mất những hai ngày liền Chiêu nghi lại dùng đủ mọi cách Mọi hình phạt để bắt hoàng thượng Phải chịu thua đáy nữa kia Nó Cái con hợp đức Mà có chuyện thế ư Phi Yến xúc động quay người lại, túm lấy Phạm Thị hỏi, Có đúng như thế không? Nó đã vì ta sao? Ồ, đúng thế đi chứ. Chiều Nga lại còn bảo, Nếu bà chị không hạnh phúc, Nhất định nàng sẽ chui xuống đất. Phạm Thị xót xa nói tiếp, Mỗi lần chiêu Nghi trong thấy thần, Đều hỏi đi hỏi lại, Tình hình của Hoàng hậu, Nàng lại còn, Luôn luôn nhắc cho Hoàng thượng, Khi vui khi giận, Là nàng chỉ cần bà chị được yên ổn giàu sang Nó, nó Trường trong phút chóc Phi Yến tự thấy mình nhỏ bé Và đáng thương Nàng rung lên Và cuối cùng nàng khóc rưng rức. Hoàng hậu Hai chị em người ở trong cung Hay chỉ là một thôi Cùng chung quả phúc Dù muôn và người cũng không nghi ngờ Tấm lòng của chiêu nghi Ta không nên, ta không nên Phi Yến lao nước mắt, nói tiếp đầy hổ thẹn, ta phải đi gặp, nói cho nó biết tâm địa của ta, thật là ti tiện. Không, Phạm Thị vội vàng ngăn lại, việc này từ giờ không nên nêu ra nữa, thần sẽ không nói, người cùng bất tất phải nói, nghi ngờ đã tan rồi, mọi người lại như xưa, hà tất phải đi nói làm gì. Ừ, vì Yến dần dần nghe ra ngồi xuống. Nàng tốt nhiên lại nhớ đến chuyện hoàng đế đến nhìn tắm trộm. Không thèm nghe Phạm Thị nói nữa. Một lúc sau, nàng từ từ hỏi. Ta nghe có lời đồn nhảm rằng quàng thượng đã chạy đến nhà tắm để xem hợp đức tắm có đúng thế không? Ôi, đó là một lần lâu rồi. hoàng thượng tự đến ngắm chiêu nghi tắm. Vị Yến muốn hỏi Phạm Thị tại sao không thông báo cho mình biết chuyện đó. Nhưng nàng nghĩ đó là chuyện riêng trong phòng the, không tiện nói Và lại hỏi vậy thì cũng tổn thất đến sự tôn nghiêm của chính mình Nhưng lại nhìn không được Chuyện xem tắm làm Phi Yến suy nghĩ không ít Nàng quy cho rằng sở dĩ hợp đức được Hoàng thượng sủng ái Là vì Ngài đã xem được nàng tắm Phi Yến nghĩ được ta cũng phải để cho Hoàng thượng được ngắm nhìn Hoàng thị ở bên cạnh cũng cùng một suy nghĩ như Phi Yến Làm sao để Hoàng hậu lại được nhà vua sủng ái như xưa Hai người cùng một ý ngầm không nói xa Lâu sau đó Phi Yến cởi dây lưng Sai Hoàng thị tìm quần áo để thai Hoàng hậu đi đâu ạ? Ta đi ra vườn dạo chơi một chút Buồn đến chết đi mất Buổi chiều trong vườn thượng uyển thật là tỉnh mịch. Ánh mặt trời chiếu xiên lên dây lan can ngọc thạch Sôi bóng xuống thảm cỏ Nàng đi từng bước, từng bước Men theo suối nước quanh co Một nội thị đu theo hầu Đó là viên tổng quản Vương Thịnh Đến bên cầu chính khúc Dưới một bóng cây to Nàng dừng lại Gió nhẹ lay động thổi chiếc váy dài của nàng xòe ra Như một cái chuông Nàng ngẩn đầu lên Nhìn chiếc cột đồng lớn ở trên thông thiên đài lắp đánh ánh sáng, phóng lên tầng tầng mây, nàng thầm nghĩ. Vào không khoảng thời gian khi ta rời khỏi phủ đệ Dương A, công chúa và vào cung, đã từng sống ở thông thiên đài. Đó là quãng đời đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ta. Người với người không hề có nghi kỵ với nhau, chỉ có niềm vui, không chút lo âu. Bây giờ ai về mà lại như ngày nay Nàng lại nghĩ đến trương phóng Cũng có đến mấy lần Vì vậy nàng bỗng nhiên quay lại hỏi Vương Thịnh, vừa rồi khi người tiễn Trương Thị Trung ra Hai người có nói gì không? Trương Thị Trung nói gì? Thuận Vô Trường bảo hoàng hậu khác ngày trước lắm ạ Vương Thịnh chậm rãi thưa Thuận Vô Trường nói hoàng hậu không quạt bát như trước thái độ của hoàng hậu nghiêm túc hơn trước ạ thế trường thị trung trả lời như thế nào? vì yến hỏi lại. trường thị trung cười. thuần vu thị trung nói làm hoàng hậu thì phải nghiêm túc chứ. ông ta lại còn thêm nghiêm túc thì lại mất đi cái vẻ thanh xuân. hừ. vì yến nhắc lại ba tiếng vẻ thanh xuân gật đầu tán đồng. nàng cho rằng lời phê phán của thuần vu trường có phần đúng vì vậy nàng chầm chậm hỏi lại hai vị kia còn nói gì nữa không không ạ vương thịnh kéo dài giọng rồi quay lại nói thuần vu thị trung còn thêm một câu đó là ở chỗ cung trường tính bảo thế cung trường tính là nơi thái hậu ở viếng nghe thấy sầu quá bội vàng hỏi ông ta nói gì không quan trọng đây ạ vương thịnh cười hì hì thuần vu thị trung nói ông ta chỉ về phía cung trường tính hỏi trương thị trung rằng rồi đây hoàng hậu và Kiêu nghi ai là thái hậu trương thị trung cười ầm lên không dám đoán còn thuần vu thị trung cũng không dám nói thêm phi yến bu một tiếng thở dài nhìn về phía cung trường tính hùng vĩ và huy hoàng đang nghĩ đến thái hậu ở trong cung Nàng dặn dò Vương Thịnh Người lên tàu Ta muốn ý kiến Thái Hậu Lúc này có được hay không? Thưa Vân Vương Thịnh ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi Liền quay mình đi Bước những bước dài Sai người báo cho quan coi cung trường tính Một mặt báo cho xe kiệu Đến đón hoàng hậu Phi Yến thông thả bước Suy nghĩ về lời nói của thuần vô trường Mình thiếu cái khí sắc thanh xuân Nàng nghĩ thầm lòng này quan thượng đối với nàng không như trước hẳn không phải không có quan hệ với khí thanh xuân của nàng nhưng bây giờ làm sao mò hồi phục được xuân sắc sao những giày vò tiều tụy làm sao mà hồi lại được như xưa nàng đi chậm từng bước xe kiệu đến nàng bước lên nhìn về cung trường tính nàng nghĩ làm sao để có ngày nàng sẽ vào cung đó trở thành hoàng thái hậu Làm Thái Hậu thì phải sinh được con Nghĩ đến chuyện sinh con Nàng lại nghĩ đến Trần Thanh Nàng thất vọng quá vì Yến cúi đầu xuống ngồi đờ trong xe Hoàng Thái Hậu ngủ trưa đã dậy Xin mời Hoàng Hậu vào vườn Thịnh bẩm Ừ, nàng đờ đẳng đi vào cung trường tính Hồi ức về thảm kịch Trần Thanh Khiến tinh thần của nàng suy sụp Nhưng đã táo báo lên rồi Không thể rút lui được nữa Nàng miễn cưỡng bước từng bật Thái hậu không ngờ có cuộc viếng thăm này Trừ những kỳ sốc vọng ra Lúc bình thường hoàng hậu không bao giờ đến cung trừng tính Thái hậu cho rằng nàng có điều gì đặc biệt nên cần bẩm báo Ra hiệu ngồi xuống, phi yến hội hang sức khỏe Chỉ mấy câu, rồi không được thêm gì Nàng vốn không có việc gì Ngẫu nhiên nghĩ đến là đến mà thôi Lại đang vì chuyện trầm thanh Thiêu đốt tâm can Không còn lòng nào suy nghĩ khác Thái hậu hỏi câu nào Thì nàng đáp lời góc ấy Hai người cứ nhát gần hỏi đáp vô vị như thế Hơn nữa Vì vậy triệu hoàng hậu xin phép cáo lui Thái hậu có phần ngỡ ngàng Nhưng những lời nói nhát gần của Phi Yến Lại khiến bà ta cảm thấy ngoài ý muốn của mình Đồng thời cũng lại thấy thích thú liền nói với bang tiệp dư Ngày thường, ai cũng khen hoàng hậu lanh lợi ra sao Ta không có để ý lắm Xem như hôm nay thì ít lời lắm Làm sao mà hoàng đế yêu được Thưa nghe nói hoàng thượng đã lạnh nhạt với hoàng hậu rồi Lạnh nhạt rồi? Thái hậu cười thản nhiên Vì sao vậy? Ta chẳng biết cái gì hết Thiếp cũng chỉ nghe như thế thôi Hình như các cung nữ xì xào Hoàng thượng Sai đắm em gái của Hoàng hậu Triệu chiêu nghi Và thường ở bên tay cung Ồ, ông ta cũng lắm thay đổi Thái hậu mỉm cười Chào mày lại Và vốn không để ý đến tình riêng của nhà vua Hoàng hậu Ban tiệp dư Vốn nói Hoàng hậu vì thất sủng Mà đến cung trần tính Để đưa thốt Nhưng chỉ nói được hai tiếng Hoàng hậu Rồi lại vội vàng im lặng, đang nghĩ đến thân phận mình Chỉ vì bị thất sủng mà phải vào cung trường tính đấy thôi Hoàng hậu làm sao? Thái hậu nhìn ban tiệp dư hỏi Thiếp, thiếp chưa? Ban tiệp dư vội vàng nói ngược lại Gián điệu của hoàng hậu rất là chân thật ạ Ừ, hoàng hậu được đấy, lời người ta nói cũng không thể tin được Thái hậu nhẹ nhàng than Nhìn bề ngoài, chiêu nghi tùy tiện bừa bãi hơn nhiều Ban tiệp dư không dám nói thêm, đành im lặng Đó là cái lọc ngoài ý muốn của Triệu Phi Yến Tuy nhiên, được hưởng lại tăng thêm ấn tượng tốt đẹp cho nàng Phi Yến hoàn toàn không hay biết gì chuyện đó Mấy ngày sau, nhân kỳ vọng nhận Nàng theo lệ dẫn một đoàn vi tầng của hậu cung Đến cung trừng tính chúc mừng để sửa chữa lại sự ngây ngô lần trước, chuẩn bị những điều cần thiết để hầu chuyện Thái hậu, đối với Phi yến sẽ có sự thay đổi ai ngờ lại một lần nữa ngoài ý muốn. Sau khi Triệu hoàng hậu đi rồi, Thái hậu lại càng khen ngợi đắc ý nói với ban tiệp dư: "Ta xem người có bao giờ sai đâu, ta bảo hoàng hậu là người chân thật, nàng tự đến một mình thăm ta, hôm nay lại đến" Có sợ đâu Triệu chiêu nghi thu xa Cô ta thấy hoàng hậu và ta nói chuyện quá nhiều Cứ đưa mắt cho bà chị sự sơ suốt hai chị em nhà ấy Có phải rất dễ dàng Nhìn ra rồi hay không Lời bình luận của Thái hậu Khiến cho bàn tiệp dư cay đắng Nàng cho tình thế trước đây Triệu hoàng hậu không thể được Hoàng Thái hậu yêu mến Nhưng điều lạ đã xảy ra ngược lại Nàng nghĩ rồi mai đây Hoàn cảnh của mình lại càng tồi tệ hơn Sau đó một hôm Thái hậu Vào buổi chiều Có dục bảo hoàng hậu đến cung trường tính Cùng ăn bữa cơm nhẹ Đó là một bước thêm gần gũi nữa Giữa cung trường tính và cung chiêu dương Trước đây không đi lại với nhau Bây giờ thì đã có dấu khác biệt hơn nhiều Đó là điều thu hoạch Không ngờ đối với một hoàng hậu Đã bị nhà vua lạnh nhạt Nhưng cái lọc ấy Lại làm cho nhiều người khác vất vả bận rộn Vương Thịnh luôn nói với Hoàng Hậu Có rất nhiều mâu thuẫn quyền lợi Không thể điều hòa được Vì Yến bực mình nói giọng nặng nề Ta đến chào Thái Hậu một lần Thì Thái Hậu cho ta ăn một bữa cơm nhẹ Chẳng lẽ như thế là Thái quá hay sao? Thưa Hoàng Hậu Ý của thần là sợ lời quá tiếng lại dèm pha Nàng biết Vương Thịnh có lòng tốt Vì vậy nàng nói nhỏ với vẻ buồn đau Làm con người trong cung đình khó khăn lắm thay Ta sẽ lưu tâm về vấn đề đó Thưa Hoàng hậu Vương Thịnh nói đầy vẻ lo lắng Xin bỏ qua cho lời thật của thần Chuyện trong cung còn ghê gớm hơn ta tưởng tượng nhiều Người với người như là kẻ thù bất cộng đái thiên Tầm địa khó lường Xin Hoàng hậu tùy lúc mà cảnh giác thần là kẻ nô bộc tuyệt đối trung thành của người, tất cả thậm chỉ vì hoàng hậu mà thôi." Triệu Phi Yến thở dài một tiếng, cúi đầu mân mê góc áo. "Thưa hoàng hậu, làm người ở trong cung cần phải làm như đóng kịch." Nàng cười một nụ cười mơ hồ. "Đóng kịch thật là một sự ví von chính xác. Trước đây nàng đã đóng kịch đấy, sau này Nàng vẫn còn phải đóng kịch nữa Trên bãi cát ở phía sau Điện Chiêu Dương Có một cuộc hội ngộ khác thường giữa hoàng hậu nhà Đại Hán Với viên thị Trung Phú Bình Hồng Trương Phóng Vị sủng thần của nhà vua Đó là vào cuối xuân thành Tràng An Trải qua hai trận mưa lớn Cây cối rằm rạp, cỏ mọc tốt tươi Nàng ngồi trên một chiếc tràng kỷ thất bảo. Trương Phóng ngồi trên chiếc ghế dài ở phía đầu bên trái. Cuộc hội ngộ của họ đã hơn một khắc, hình như họ đã trò chuyện xong, lại cũng hình như họ đang bắt đầu về một vấn đề mới quan trọng khác cần phải làm. Giữa khoảng thời gian ấy, hai người im lặng. Viên nội thị tổng quản vương thịnh phải đi đi lại lại trên con đường thông thạo về phía ngoài bãi cỏ cách xa hoàng hậu chừng năm thước. Vì vậy. Trừ khi hai người cất tiếng gọi to, nếu không, Vương Thịnh không thể nghe họ trò chuyện được. Trương Công Tử, Triệu Phi Yến tự hồn như không chịu được sự im lặng nặng nề, thở một hơi dài rồi nói. Ta không biết nên thế nào cho tốt, buồn quá, không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẵn sàng đục thủng lòng ngực trổ một cái cửa sổ để xả hết hơi trong gan ruột của mình ra. Trường phóng tủng tiệm cười, không nói tiếp lời Vì thế nàng lại tiếp Vừa rồi, anh khuyên tôi, tôi cũng rõ Nhưng đó không phải là việc của riêng tôi đâu Tức cũng giống như đóng kịch Cần có đối thủ, tôi hoàn toàn không cần sự tôn nghiêm Nhưng chào ôi, vì yến cuối đầu xuống Rõ ràng nàng đang trong tình trạng rối loạn Điều này tôi không hiểu nổi Khi tôi và Hoàng thượng nói chuyện về những điều tôi hiểu từ Hoàng thượng cũng rất là khác nhau, lằn nhằn như thế mãi. Theo lý thì tôi không cần gì nữa hết. Có thể nói là cá thể con người tôi đã làm đến Hoàng hậu, vậy thì còn hy vọng gì nữa? Nàng nói nhỏ thở dài nặng nề, nhưng địa vị cao thì nguy hiểm sâu. Người ta lại cho tôi là không hồi phục lại tình yêu của Hoàng thượng Trong đó cũng có cả anh Trương công tử, ngoài trừ anh ra Tôi không còn ai để giúp bầu tâm sự nữa Vậy mà anh còn muốn trốn tránh tôi ư? Hoàng hậu, đâu có thể Tôi làm sao lại trốn tránh nàng Điều đó thì không thể có Hắn nhú vai Nhưng tình hình hiện nay và trước kia đã khác xa nhau quá Tôi không thể được tiếp xúc gần gũi với hoàng hậu như xưa được nữa Nàng ngẩn đầu, nhìn vệt mây trắng lang thang trên bầu trời Buồn rầu nói Trương công tử, sự sai lầm là do tự anh gây ra Nếu tôi đã thành quyền thuộc của anh Thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự này Nàng thổ lộ hết tất cả tình cảm sâu kín trong lòng nàng Trương công tử, tôi nhận ra từ thở ban đầu cho đến ngày hôm nay Hết nặng nọ đến nàng kia của tôi Chính là vì tình cảm trong lòng tôi Đối với ông ta không chân thật Nếu như tôi với anh thì lại khác Anh muốn tôi hy sinh cái gì Tôi cũng không chút đắn đo Trường phóng sợ quá Lại đưa mắt nhìn xung quanh Giọng thì thầm Phiền yến, việc của chúng ta đã qua rồi Giống như tuổi trẻ của một người đã mất Không còn cách nào để lấy lại được nữa Hắn ngừng nói và tiếp Vì tương lai của nàng, vì tương lai của tôi Vì Yến, đàn chỉ còn cách sống sao cho thích ứng với hoàn cảnh Tôi nghe mãi và trắng ngấy lên rồi Trương công tử, tôi yêu cầu anh không cần phải nói nữa Nàng xúc động người rung lên Một lát nàng lại nói tiếp lạnh lùng Rõ là anh hoàn toàn vô trách nhiệm Trương Phóng chỉ biết thở dài Triệu Phi Yến buồn rầu cúi đầu xuống tự hồ Như sau một cơn xúc động Nàng đã chìm sâu vào trong trầm tư Lúc này nàng đang suy xét Trương Phóng Có phải chịu trách nhiệm cũ hay không? Nàng cũng tự suy xét mình về mức độ tình yêu Đối với Trương Phóng Nàng cho rằng mình yêu Trương Phóng rất sâu sắc Trước đây hầu như phút giây nào nàng cũng nghĩ vậy Nhưng giờ phút này thấy nghiệm một cách thật sự Nàng cũng có thể có cái nhìn khác Nàng thầm nhũ Ta lừa dối hoàng thượng Lúc đó ta cũng lừa dối cả trương phóng À lúc bắt đầu ta đã lừa dối Ta đã dùng mưu mẹo để tranh thủ tình yêu Xuất phát điểm của ta Có phải là tình yêu hay không Nếu hắn không phải là phú bình hồng Ta cũng có thể như thế không Vì thế Nàng tự nhận ra Thứ tình yêu tột cùng ấy không đứng vững nổi Nàng mơ hồ Buông ra một tiếng thở dài Bởi thế Nàng đột nhiên nhận ra tình yêu của mình Thật là quái gỡ Vì yến Đời người có lúc không thể không thực tế một chút Trương Phóng lạm bẩm Tình thế đã đến lúc như thế này Quán giận ăn năn hối hận đều vô ích cả Tốt nhất là Trong hoàn cảnh hiện hữu một mặt phải tìm cách thích ứng, một mặt phải tìm cách phát triển. Thích ứng, tôi làm sao nổi? Lần kia anh và thuần vô trường đã ra khỏi đây. Hắn chẳng đã nói với anh rồi sao? Trong con mắt hắn, tôi đã mất hết khí sắc thanh xuân. Nàng lắc đầu buồn bã. Một người đàn bà đã mất hết khí sắc thanh xuân thì còn thích ứng làm sao được với đàn ông? Vì yến. Chỉ cần nàng muốn thì sẽ dễ dàng trở lại như xưa được lắm. Tuổi trẻ của nàng hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị tàn phai. Chỉ cần nàng muốn, nàng cũng có, sẽ, có thể sẽ phát triển được như bình thường. Nàng lại lắc đầu, nói thẳng thừng. Muốn phát triển càng không thể được trừ khi tu sanh cho một hoàng đế, một đứa con. Điều đó cũng có thể đấy. Nàng không thể nói lại lần nữa Nàng biết rõ Người tình cũ xưa kia đã khuyến khích mình Nhưng nàng lại cảm thấy mình không kết lắm Một việc gì đã làm hỏng Thì không thể làm lại được nữa Cuộc trò chuyện với người tình cũ cuối cùng cũng phải dừng lại Trương Phóng đứng lên nặng trĩu một nỗi buồn Vương hai vai cố làm ra vẻ hồn mạnh Phi Yến cố gắng lên Nàng là một người đàn bà thông minh Nàng hãy vận dụng trí thông minh Để giành lấy người đàn ông còn chưa cạn hết lòng với mình Nàng cũng miễn cử mỉm cười Gật đầu tiếp thu một cách hờ hững Trương phóng đi rồi Nàng vẫn ngồi đờ ra Trên chiếc giường thất bão Lười biến nhìn theo bóng của hắn Nàng nghĩ hắn đã thay đổi rồi Thay đổi hoàn toàn khác với xưa Nàng chỉ biết nhìn thấy sự thay đổi của người xung quanh Mà không thể hỏi một cách kỹ lưỡng Sự thay đổi của chính mình